Bạn đắt giá bao nhiêu? Xin chào tất cả các bạn, mình là Thùy Uyên Và hôm nay thì Uyên giới thiệu cho các bạn một quyển sách Đó là Bạn đắt giá bao nhiêu? Đây là một quyển sách của nhà văn Vãn Tình do Mỹ Linh Dịch Được phát hành bởi nhà xuất bản Thế Giới Chương 1 Sự thỏa hiệp có làm bạn hạnh phúc không? Cô bạn S của tôi rất mê sườn xám, mỗi lần họp mặt lại thấy mặc một bộ sườn xám khác nhau. Cô ấy bảo rằng kiếp này giấc mộng lớn nhất chính là mở một tiệm sườn xám, ngày ngày mặc sườn xám để đón khách. Chúng tôi đều ủng hộ ý tưởng ấy, cho rằng chắc chắn S sẽ kinh doanh tốt, bởi vì cô ấy yêu sườn xám đến thế cơ mà. Dưới sự ủng hộ của chúng tôi, S quyết định bất chấp tất cả để mở tiệm. Đời này cô ấy chỉ có một ước muốn nhỏ nhoi như vậy Không làm thì chẳng mấy chốc mà già Thế là S bắt đầu tìm kiếm địa điểm mở tiệm Nguồn nhập hàng Bận tới tối tăm mặt mũi Tới khi họp mặt Chúng tôi hỏi bao giờ thì tiệm sườn xám khai trương Chắc chắn sẽ tới ủng hộ S đang chuyện trò vui vẻ Nghe chúng tôi hỏi vậy Thì bỗng ủ rũ chán nạn Cô ấy than không mở tiệm được Nói rồi thở dài buồn bã Chúng tôi vội hỏi, rốt cuộc cô ấy gặp khó khăn gì, nói ra xem chúng tôi có giúp được không? S do dự một thoáng rồi đáp, chồng cô ấy không đồng ý, cho rằng công việc hiện tại của cô vừa ổn định vừa vẽ vang, thu nhập cũng tốt, lại tiện chăm sóc cha mẹ con cái. Nếu mở tiệm thì thời kỳ đầu, tiền vốn và thời gian bỏ ra cho nó sẽ cực kỳ lớn. Hơn nữa, S lại chưa có kinh nghiệm kinh doanh, nên chồng cũng không tin tưởng năng lực của cô, Anh ta nghĩ ý tưởng này quá bốc đồng, còn bảo thêm cha mẹ đôi bên cùng tạo áp lực. Cha mẹ cũng khuyên cô đừng liều lĩnh, đang yên đang lành, tự nhiên mở tiệm làm gì. Nếu tiệm làm ăn chẳng ra sao mà tình cảm vợ chồng còn bị ảnh hưởng, thì đúng là mất nhiều hơn được. Dưới sự phản đối của tất cả mọi người, Ed do dự, dù rằng cô ấy rất yêu sườn sám, dù rằng giấc mộng ấp ủ bao lâu nay là mở một tiệm sườn sám, Nhưng cô cũng đành từ bỏ ý tưởng này Chúng tôi đều thở dài Chẳng biết nói gì thêm Dù sao đó là cuộc đời của cô ấy Là lựa chọn của cô ấy Chúng tôi nên tôn trọng thì hơn Trên đường về S tự dĩu tới tưởng tới chỉ thoại hiệp một lần Ai ngờ tới lại thoại hiệp cả đời Tôi quen S rất nhiều năm Cô ấy vừa hiền lành vừa tốt tính Chẳng tranh chấp với ai bao giờ Gặp chuyện gì cũng nghĩ cho người ta trước Khi học đại học S muốn chọn học ngành âm nhạc Nhưng trong mắt cha mẹ cô ấy Thì đó không phải một nghề tử tế Học cũng chẳng để làm gì Họ buộc S phải chọn học ngành tài chính Vì cô của S là giám đốc một chi nhánh ngân hàng S rất buồn Nhưng cuối cùng vẫn vâng lời cha mẹ Chọn học ngành tài chính Mà cô ấy chẳng hề yêu thích Trong 4 năm đại học Tôi đã nghe S bán trách cha mẹ không dưới một lần, nhưng cô ấy cũng không dám làm theo ý nguyện của chính mình. Sau khi tốt nghiệp, có hai chàng trai cùng theo đuổi S, một người điều kiện gia đình không được tốt lắm, nhưng rất yêu S. S cũng rất thích anh ta. Người còn lại chính là người chồng hiện tại, điều kiện gia đình rất tốt, song S luôn cảm thấy anh ta quá ích kỷ. Thế nhưng cha mẹ không ủng hộ lựa chọn của S. Họ cho rằng S không thể hạnh phúc. Nếu thiếu đi điều kiện cơ bản về vật chất tiền tài Lần này, S không chịu nghe theo Cha mẹ S cực kỳ tức giận Bức ép S bằng nhiều phương pháp khắc nghiệt hơn xưa Thậm chí còn tới tận công ty bạn trai S để gây sự S mau chóng thỏa hiệp chịu thua Bạn trai S vừa rơi nước mắt vừa nói với cô ấy Anh không quan tâm cha mẹ em đối xử với anh thế nào Chỉ cần được ở bên em thì anh có thể chịu đựng tất cả Nhưng S cũng không đủ dũng khí để chống lại cha mẹ Hai người chia tay trong đau khổ Sau đó S lấy người đàn ông mà cha mẹ yêu cầu Sau khi kết hôn, S là người hiền lành Nên gặp chuyện gì cô ấy cũng nhượng bộ thỏa hiệp Bởi vậy cô ấy cũng sống êm ấm bên người chồng hiện tại Nếu không vì chuyện mở tiệm lần này Thì có lẽ hai người vẫn sẽ sống an ổn như trước Hầu hết mọi người đều thấy S sống rất tốt thu nhập của hai vợ chồng khá eo, cùng nuôi một đứa con. Hai bên gia đình đều khá giả. Nếu so với nhiều người khác thì S vô cùng may mắn. Nhưng sau một buổi họp mặt, S gọi điện cho tôi. Cậu biết không, hôm nay tớ gặp lại anh ấy, trong khoảnh khắc nhìn thấy anh ấy, tớ chỉ có một suy nghĩ, tớ đã lấy làm người rồi, tớ không vui vẻ, tớ thực sự không vui vẻ chút nào. Tôi hoàn toàn hiểu được tâm tình của cô ấy. S đã đánh mất cuộc đời của chính mình Sống một cuộc đời không có trở mong và khát vọng Thì dù những thứ khác có đủ đầy Cũng vẫn là sống hoài, sống phí Có người bạn kết hôn được một năm Khi uống say đã nói với tôi Tớ vừa gặp được người trong mộng Nhưng tớ đã kết hôn rồi Nếu như anh ấy xuất hiện sớm một năm Nếu như tớ gắng đợi một năm nữa Có lẽ đời tớ đã khác Nhưng thế gian này làm gì có nếu như Tớ chưa ngoại tình, nhưng bây giờ tớ ngày càng thấy chồng mình ngứa mắt. Cứ như vậy thì rất nguy hiểm, tớ phải làm sao bây giờ? Thấy cô ấy đau khổ như vậy, nhưng tôi cũng chỉ biết thở dài, không thể giúp được gì. Tôi từng đọc được một câu nói, trong chúng ta có rất nhiều người cố gắng kẻ đời cũng không thể tìm thấy tình yêu chân thành, bởi vì chúng ta đã thỏa hiệp với cuộc sống trước khi tình yêu ấy xuất hiện. Dưới sự thúc giục của mọi người xung quanh và sự ém thị của chính mình Chúng ta sớm trói buộc bản thân với một người mà mình không yêu Nhưng được xem như phù hợp nhất Thậm chí rất nhiều người còn viện cớ Trên thế gian này nào có tình yêu trong sáng Cuối cùng được quy về củi gạo dầu muối mà thôi Để an ủi chính mình Tình yêu trong sáng, cuộc sống mỹ mẽn chắc chắn tồn tại Chẳng qua còn phải xem bạn có đủ dũng khí để kiên nhẫn đợi nó đến hay không. Chúng ta thường than thở cuộc sống không được như ý, hôn nhân vô vị như một cốc nước lọc, còn công việc thì khô khen nhèm chén, chẳng có niềm vui. Nhưng bạn thân yêu ơi, bạn cũng từng đặt nhiều hy vọng vào hôn nhân và tình yêu, cũng từng có ước vọng và định hướng cho sự nghiệp, sao cuối cùng lại thành ra thế này? Bạn đã từng nỗ lực hay chưa? Bạn có kiên nhẫn tới cùng không? Bạn có dũng khí ngăn cản mọi áp lực trước khi tìm thấy tình yêu chân thành chỉ để tìm một người bầu bạn tri âm tri kỷ? Bạn có dũng khí ngăn cản mọi nghi hoặc hoặc kém dỗ chỉ để theo đuổi giấc mộng của chính mình? Bạn thỏa hiệp bao nhiêu thì sẽ đánh mất bấy nhiêu? Cuối cùng trái tim bạn chỉ còn lại oán hận và tiếc nuối. Chúng ta cứ nghĩ thỏa hiệp đôi chút, nhượng bộ đôi chút Thì thế giới này sẽ cho ta một góc nhỏ nhoi Nhưng cuối cùng, ngoài việc đánh mất ngày càng nhiều thứ Thì chúng ta chẳng nhận lại được gì Chỉ có những oán hận là tích tụ theo tháng 5 Sau mỗi quyết định thỏa hiệp là một mục đích chân thực Hoặc là sợ đánh mất Hoặc vì nhân nhượng cho xong chuyện Rất nhiều người tưởng rằng hạ thấp tiêu chuẩn Thì có thể đạt được kết quả mình mong muốn Thực ra không phải như vậy Giới hạn mà bạn nắm giữ mới quyết định Việc bạn có đánh mất thứ gì hay không Một khi bạn bỏ qua giới hạn ấy thì chẳng mấy chốc bạn sẽ bại trận Những thứ bạn quan tâm sẽ dần mất đi Đúng là bạn có thể nhận được sự yên ổn tạm thời Nhưng sau đó bạn sẽ phải đưa ra thỏa hiệp lớn hơn Cho tới khi bạn đánh mất mọi nguyên tắc Và bị cuộc sống đầy xuống 18 tầng địa ngục Có nhiều người nghĩ mãi mà không thể hiểu nổi Tại sao mình đã lùi bước nhiều như thế Mà vẫn không thể đạt được kết quả như mong muốn Lùi một bước chưa chắc đã là trời cao biển rộng, mà rất có thể là vách núi treo leo. Trên thế gian này, chỉ có một kiểu người xứng đáng để bạn thỏa hiệp. Đó chính là người thực sự trân trọng và biết ơn sự hy sinh của bạn. Xong, người như vậy sẽ không bắt bạn phải thỏa hiệp, sẽ không buộc bạn phải hy sinh chính mình. Ví dụ như bạn lấy được một người chồng hiểu thấu và trân trọng bạn, bạn sẵn sàng từ bỏ công việc để chăm lo cho gia đình. Bạn sẵn sàng từ bỏ đam mê để anh ấy theo đuổi ước mơ, nhưng anh ấy sẽ không cho bạn làm như vậy. Anh ấy sẽ tôn trọng cuộc đời và sự hy sinh của bạn. Một người luôn yêu cầu bạn phải thỏa hiệp và nhượng bộ thì không thể cho bạn cuộc đời mà bạn mong muốn. Sự thỏa hiệp của bạn không thể khiến đối phương hài lòng. Anh ta chỉ ngày càng đòi hỏi nhiều hơn mà thôi. Sự thỏa hiệp của bạn cũng không thể làm bạn hạnh phúc, bởi vì mỗi quyết định thỏa hiệp đều sẽ có mục đích Khi mọi chuyện chẳng được như mong muốn của bạn, kem lòng hay không, đáp án có ở trong lòng mỗi người Vậy nên, chẳng cần hâm mộ những người sống tự do phóng khoáng Họ cũng không hề xuất sắc hơn bạn Chẳng qua họ đã sống cuộc đời thuộc về chính họ Họ có lý tưởng và khát vọng Cũng có dũng khí và lòng kiên trì Quan trọng là bạn có dũng khí đó không thôi Chương 2 Không cần trở thành một cô gái được tất cả mọi người yêu quý Tôi có một cô bạn thân rất tốt Tạm gọi cô ấy là Đương Đương nhé Hồi mới quen nhau Cô ấy vừa độc miệng vừa sắc sảo. Chỉ cần biết tôi và ông sẽ cãi nhau Là cô ấy đã muốn cho tôi một bạt tay Rồi kéo tay tôi ra mà hét Buồn phiền vì một người đàn ông Sao cậu kém cỏi thế hả Không thích thì lấy người khác chứ sao Ban đầu tôi cũng không chịu nổi Nhưng về sau thân hơn tôi mới quen dần với cách biểu đẹp mạnh bạo của cô ấy Đến giờ vì tôi cực kỳ yêu quý đương đương Vì cô ấy sống quá phóng khoáng, luôn tràn đầy sức sống Có thể thẳng thắn cự tuyệt một người Cũng có thể lạnh lùng đáp trẻ ác ý của kẻ khác Hoàn toàn sống theo ý nguyện của mình Xong tôi cũng rất lo lắng Có lần tôi hỏi đương đương rằng nếu sống tùy ý như vậy Không sợ đắc tội với người khác sao? đương đương lườm tôi đầy khinh bỉ. Thế cậu thấy tớ có thiếu bạn bè không? Tôi ngẫm nghĩ lại thì bỗng nhận ra cô ấy còn nhiều bạn bè hơn khối người. Đầy cô gái dịu dàng chu đáo hơn đương đương, còn chẳng được yêu quý bằng cô ấy. Hồi ấy đương đương còn chưa nghỉ việc, ở bộ phận của cô ấy có một cô gái tên là Tiêu Lệ vào làm. Tính tình của Tiêu Lệ hoàn toàn trái ngược với đương đương. Tiêu Lệ vừa dịu dàng vừa nhiệt tình, lại vừa tốt bụng. Lần đầu tôi tới thăm Đương Đương, Tiêu Lị hết pha trà rồi lại lấy đồ ăn vặt cho tôi. Có lúc Đương Đương đi vệ sinh. Tiêu Lị sẽ ăn cần trò chuyện với tôi, sợ tôi ở một mình thì sẽ buồn chán. Tới trưa cô ấy lại nhiệt tình gọi cơm cho tôi. Tôi thầm kẹm thán trong lòng, đúng là một cô gái hiền lành ấm áp. Tôi cũng chẳng giấu giếm sự quý mến của tôi với Tiêu Lị, thẳng thắn hỏi Đương Đương. Cậu có thấy cô gái như vậy sẽ được rất nhiều người quý mến không? Nếu là đàn ông thì nhất định tớ phải cưới cô ấy. Ý ngầm ở đây là đường đường nên dịu dàng với tôi hơn. Đường đường tức tối lườm tôi một phát, rồi bảo trong bộ phận chẳng mấy ai thích Tiêu lỵ Câu trả lời này khiến tôi rất hoang mang. Một cô gái tốt bụng như thế sao lại bị kết được? Buổi chiều tôi ngồi lướt web trong văn phòng đường đường. Tiêu Lị quay lại từ phòng nghỉ, ôm theo một túi hoa quả, Phát cho từng người trong phòng làm việc Nhưng cô ấy chỉ nhận được Hai chữ cảm ơn lạnh lùng từ người khác Có người còn chỉ ở một tiếng Chỉ vào một chỗ nào đó Trên bàn làm việc Ý bảo hãy đặt ở đó Còn có người thẳng thắn nói không cần Đi hết một vòng Nhưng cô gái này thậm chí không nhận được Một câu cảm ơn chân thành Cô ấy lặng lặng về vị trí của mình Bắt đầu xử lý công việc Bấy giờ có đồng nghiệp nhận được Một cuộc điện thoại vội sách túi lên Tiêu Lị, tôi có việc phải ra ngoài một chút, cô giao thứ này cho phòng tài chính giúp tôi nhé. Tiêu Lị lập tức nhiệt tình đồng ý, tỏ vẻ chắc chắn sẽ làm tốt. Người kia cười rồi cảm ơn, nhưng sao tôi nghe tiếng cảm ơn ấy giả tạo vô cùng. Tiêu Lệ ngừng giải quyết việc của mình, vội vã mang văn kiện lên phòng tài chính. Hai tiếng sau, đồng nghiệp kia quay về, thuận miệng hỏi. Tiêu Lị liền nói cô ấy đã giao văn kiện cho ai đó ở phòng tài chính. Người đồng nghiệp kia nghe vậy thì tái mặt Cô giao cho cô ta làm gì Phải giao cho Tiểu Thậm mới đúng Biết thế không nhờ cô Đúng là giúp cho xong chuyện Tiểu lệ không ngừng xin lỗi Cố gắng giải thích với người kia Nhưng người kia chỉ giận dữ lườm Tiểu lệ một cái Rồi lầm bầm tức tối đi tới phòng tài chính Cô gái đáng thương tựa như một đứa trẻ mắc lỗi Ra sức bù đắp lỗi lầm của mình Tôi để ý suốt buổi chiều Cô luôn cố gắng quan sát động tĩnh xung quanh Chỉ cần có người nhờ giúp việc gì thậm chí chỉ nói chuyện một câu cô ấy cũng thấy như được đặc giá tôi nhìn mà lòng thương hại hỏi đương đương trên QQ xem có nên an ủi cô gái này không đương đương trả lời nếu tớ bị đối xử như vậy thì tớ mong mọi người đều vờ như không biết đó chính là sự tôn trọng lớn nhất dành cho tớ tôi thán ngẫm nghĩ rồi cũng đành thôi khi tan làm tôi và đương đương xuống nhà để xe dưới hầm trò chuyện về tiêu lệ tôi không khỏi bất bình thay cô ấy đương đương thản nhiên nói, cô ấy muốn tất cả mọi người đều yêu quý mình, sợ đắc tội với người khác, nên đã đánh mất tự trọng. Bởi vậy chỉ nhận lại được sự thiếu tôn trọng từ người khác mà thôi. Tôi nói, bộ phận của cậu cũng quá đáng. Đương đương bèn hừ lạnh một tiếng. Một bộ phận cũng như xã hội thu nhỏ, xã hội này có rất nhiều người thích lấy lòng những kẻ chẳng coi mình ra gì, nhưng lại không tử tế với những người thực sự tốt với mình. Đây chính là bản tính con người. Tiêu lị không hiểu thấu điều này nên chắc chắn sẽ bị tổn thương. Đường đường nói tiếp, cô ấy quá bận tâm tới cái nhìn của người khác, nhưng làm vậy chỉ khiến bản thân mệt mỏi chứ chẳng nhận lại được gì. Nghĩ đến việc tiêu Lệ cẩn thận lấy lòng tất cả mọi người, tôi cũng mệt thay cô ấy. Nếu mệt mà xứng đáng thì thôi, nhưng có những người rất khó làm thân, thậm chí khi họ nhận ra bạn muốn làm thân với họ, họ càng chẳng coi bạn ra gì. Bởi vậy việc những người này có quý bạn hay không cũng chẳng quan trọng Trong đời mỗi chúng ta đều sẽ gặp phải vài người như vậy Năm tôi 8 tuổi, cô tôi đi Thượng Hải về Mua tặng một chiếc váy làm quà sinh nhật Tôi rất ấn tượng với nó Một chiếc váy màu vàng nhạt theo hoa, nơi công chúa Ở những năm 80 thì chiếc váy này đủ để làm mọi bộ đồ khác lưu mờ Trẻ con thời đó toàn mặc kiểu quần áo mà mẹ mua một vài mét vải từ tiệm Sau đó may lại chưa bàn tới việc tay nghề may có cao hay không, hầu như kiểu dáng đều na ná nhau. trong cái thị trấn nho nhỏ của chúng tôi vốn không thể tìm được một chiếc váy đẹp như thế. khi tôi nhận được món quà ấy thì vô cùng yêu quý nó, cô bảo tôi mặc vào cho các bạn xem, tôi chỉ mặc một lúc rồi lại cởi ra, luôn sợ làm bẩn, làm rách. suốt một tháng sau, ngày nào tôi cũng mang nó ra ngắm nhưng không dám mặc xong vào một buổi chiều nọ, một bà dì hàng xóm sang nhà tôi mượn chiếc váy cho con gái mặc một ngày. Bà muốn dẫn con đi ăn cưới nhưng không có quần áo phù hợp. Đương nhiên là tôi không đồng ý, đến chính tôi còn không nỡ mặc nó nguyên một ngày ấy chứ. Bà ta bực bội nói với mẹ tôi: "Úi giời, con gái chị keo kiệt thế, chỉ mượn mặc có một ngày thôi, mặc xong là sẽ giặt giặt trả lại nó cơ mà." Đương nhiên mẹ tôi không muốn tôi bị người ta mắng là keo kiệt. Vội vã đoạt lấy chiếc váy từ trong tay tôi rồi đưa cho bà dì kia, không hề bận tâm tới nước mắt và sự thương tâm của tôi. Váy bị lấy đi, tôi đã khóc rất lâu, suốt một ngày không ăn cơm cũng chẳng nói chẳng rằng mẹ tôi không vui vì tôi kêu kiệt như vậy, cho rằng tôi không kế thừa được chút hào phóng nào từ cha mẹ. Sau tận mấy ngày, bà dì hàng xóm nọ mới đến trả váy, thấy tôi không để ý tới bà ta thì còn móc mỉa tôi, khiếp trả này có cây váy thôi mà làm như ghê gớm lắm, đúng là đồ keo kiệt, chẳng giống cha mẹ chút nào, không ai ưa nổi loại người như thế. Không biết lúc ấy tôi lấy đầu ra dũng khí mà đáp lại, cô không ưa cháu, cháu lấy làm vinh hạnh. Vừa hay cháu cũng không ưa cô. Thế là tôi liền bị mẹ mắng một trận ra trò, nhưng tôi lại cực kỳ thoải mái. hậu quả sau này là bà dì hàng xóm kia đi kệ lễ khắp nơi rằng tôi keo kiệt. Còn thêm mắm dậm muối thuật lại tôi vô lễ ra sao? Mẹ nhắc nhở tôi rất lâu, bà vẫn luôn cố gắng để mọi người không nghĩ về tôi như vậy. Bà sợ sau này mọi người đều ghét tôi thì tôi phải làm sao? Từ đó chiếc váy kia được đặt trong tủ, tôi không bao giờ mặc nó nữa. Tôi không hề lo lắng như mẹ, tôi chỉ thấy tiếc nuối vì khi đó mình còn quá nhỏ, không thể bảo vệ thứ mà mình yêu quý. Khi trưởng thành, tôi hiểu ra rằng có một số kẻ chỉ tạm thời vui vẻ hoặc giả tạo cảm ơn khi bạn không ngừng hy sinh lợi ích của mình để thỏa mãn yêu cầu của họ. Chỉ cần một lần bạn lỡ không làm họ hài lòng, họ sẽ khiến bạn tổn thương gấp bội. Có những kẻ không thể lấy lòng cũng không nhất thiết phải lấy lòng họ. Sau đó tôi lại hỏi về tình hình của tiêu Lệ. đường đường nhún vai, vẫn thế thôi, hoặc là một ngày nào đó cô ấy bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hoặc là cứ như vậy mãi, tùy vào cô ấy thôi. Muốn làm vừa lòng tất cả mọi người, cuối cùng chỉ khiến tất cả mọi người đều không thích mình. Dù ai nói gì thì cô ấy cũng tán thành, một người không có lập trường và chính kiến, thì trong mắt người khác chỉ là loại gió chiều nào xoay chiều ấy, là một kẻ e dua nịnh hót. Còn một người có chính kiến thì dù không phải ai cũng thích cô ấy, nhưng người có cùng quan điểm sẽ quý mến cô ấy. Một người có lập trường nào sẽ luôn có người muốn làm bạn với họ Chỉ có người luôn cố làm vừa lòng tất cả thì mới không ai muốn làm thân thôi Có lần tôi gặp tiêu Lệ ở trung tâm thương mại Có lẽ vì cô ấy tạo cho tôi ấn tượng quá tốt đẹp Nên tôi vẫn không kìm lòng được mà khuyên cô vài lời thật lòng Đại ý là phải thật xuất sắc thì mới có được mọi thứ mình muốn Cô ấy gật đầu nghe theo Tôi không biết những lời này có ích với tiêu Lệ hay không Nhưng sau đó nghe nói cô ấy đã xin thôi việc Tôi nhớ tới những lời đương đương thường nói Tớ có phải nhân dân tệ đâu mà ai cũng thích tớ Dù tớ có là nhân dân tệ Thì cũng có người chỉ thích đô la Mỹ Thích đồng euro Thế nên tớ chẳng cần tất cả mọi người phải thích tớ Trên thế gian này Không phải cứ hy sinh chính mình Suy nghĩ cho người khác Là sẽ được người ta yêu quý Cho dù chúng ta xuất sắc Tốt bụng tới đâu Thì cũng sẽ có kẻ căm ghét chúng ta Bởi vậy, không cần phải làm khổ chính mình. Không cần trở thành một cô gái được tất cả mọi người yêu quý, nhưng nhất định phải trở thành một cô gái mà mình yêu thích, không e rua, không mở đỡ. Chương 3 Người có nội tâm mạnh mẽ mới là người chiến thắng cuối cùng. Hát, bạn tôi là một phụ nữ của công việc. Bình thường chúng tôi rất ít khi gặp nhau, Đợt này tôi đi công tác ở thành phố của H nên quyết định tới thăm cô ấy một chuyến. Khi tới tòa nhà văn phòng nơi Hát làm việc, tôi phát hiện tầng 2 tòa nhà đang treo biển cho thuê. Tôi thoáng sửng sốt nhưng cũng không mấy bất ngờ. Thầm nghĩ, cuối cùng cô ấy cũng thắng. Văn phòng của H nằm ở tầng 3. Khi tôi bước vào, cô ấy đang ngồi trước tường kính của phòng làm việc. Vừa uống cà phê, vừa thưởng thức dòng xe cộ đi lại như mắt cười bên ngoài. Tôi nghĩ giờ phút này chắc chắn cô ấy đang rất vui vẻ Tôi đưa tay chào Cuối cùng kẻ đó cũng thua rồi Hát mỉm cười đầy tự tin Chỉ là chuyện sớm muộn Ân oán tình cừu giữa Hát và bà chủ công ty ở tầng 2 Chắc chắn có thể viết thành một bộ tiểu thuyết đấu đá thương trường Hát cũng không phải người thành phố này Cô ấy gây dựng tất cả với hai bàn tay trắng Hát là người rất có đầu óc kinh doanh Thương hiệu của cô ấy mau chóng trở thành nhất nhì thành phố Trong lúc cô ấy đang định mạnh tay mở rộng kinh doanh Thì một thương hiệu cùng đẳng cấp bỗng muốn cạnh tranh Đối phương cũng giống cô ấy là một nữ cường nhân Chiến tranh giữa hai người phụ nữ Không bao giờ có mùi thuốc súng Nhưng lại là thứ tàn khốc nhất Đầu tiên đối phương chuyển trụ sở Tới tầng dưới công ty của H Trang trí cực kỳ phô trương Cấp dưới của H Ngày ngày nhìn họ làm vậy thì khá mất bình tĩnh Có người còn nói với H Tổng giám đốc H Tôi nghĩ chúng ta nên là một bảng hiệu nổi bật hơn, rồi đặt ở một nơi thật bắt mắt để đánh tên nhuệ khí của bọn họ. Hắt bác bỏ đề nghị này, lý do rất đơn giản. Là một bảng hiệu nổi bật hơn thì có ích gì, chỉ kích thích đối phương là một bản hiệu càng nổi bật hơn mà thôi. Có khi cuối cùng ở tầng 1 chỉ có bảng hiệu của hai công ty này là nổi bật nhất. Người tinh ý lướt qua là biết hai công ty đang so bì hạ bệ nhau. Bởi vậy không cần thiết phải tỏ ra chi li hẹp hòi như thế Một thời gian sau, đối phương trang hoàng xong, chính thức đi vào làm việc Trận chiến giữa hai công ty chính thức mở màn. Đầu tiên, đối phương tăng lương cho mọi nhân viên của họ, cao hơn lương công ty của hát khe khá Hai công ty, một ở tầng trên, một ở tầng dưới, vốn chẳng giấu nổi nhau chuyện gì huống chi đối phương còn chủ động để lộ cho phía H biết Trưởng phòng nhân sự công ty Hát không giữ nổi bình tĩnh, vội tới nói với H. Gần đây, nhân viên đều đứng ngồi không yên Họ cho rằng đều làm công việc giống nhau mà nhân viên tầng dưới lại được trả lương keo hơn Hay là chúng ta cũng tăng lương cho nhân viên Hát vẫn bác bỏ đề nghị của trưởng phòng nhân sự Cô ấy triệu tập toàn bộ nhân viên trong công ty lại để mở họp Trong buổi họp, Hát nói Tôi biết gần đây mọi người đều có ý kiến với vấn đề tiền lương Nhưng tôi muốn hỏi mọi người, tôi trả lương cho mọi người có thấp không, có xứng với công sức các bạn đã bỏ ra không? Đúng là công ty tầng dưới đã tăng lương cho nhân viên, nhưng tăng hoặc giảm lương một cách mù quán đều không phải hành vi lý trí. Bọn họ có thể nhận số lương cao đó trong mấy tháng, có ổn định không? Đương nhiên, nếu bạn thực sự thấy tiền lương thấp, công sức các bạn bỏ ra nhiều hơn lương tôi trả, vậy bạn có thể tới gặp tôi. Chỉ cần bạn có đầy đủ lý do thuyết phục được tôi, tôi sẽ tăng lương cho bạn ngay lập tức. Những lời này của Hát đã làm yên lòng rất nhiều nhân viên, song công ty tầng dưới lại màu chóng bật đèn xanh cho họ. Đừng chấp nhận lương thấp, chúng tôi hoan nghênh bạn về với công ty chúng tôi. Thông tin này lặng lẽ lan truyền giữa các nhân viên công ty Hát, thế là chẳng bao lâu sau có rất nhiều người chuyển sang làm cho công ty tầng dưới. trưởng phòng nhân sự lại tới tìm Hát. Đã có rất nhiều người xin nghỉ việc rồi, những người khác cũng đang dao động. Tôi nghĩ hay là chúng ta tăng lương cho mọi người đi. Cứ thế này thì công ty tầng dưới sẽ cướp hết nhân viên của chúng ta mất. Hắt kiên quyết nói, không cần níu kéo những người đã xin nghỉ, cũng không cần nhắc lại chuyện tăng lương. Việc anh cần làm lúc này là mau chóng tuyện người mới cho tôi. Cô ta cướp 10 người thì chúng ta tuyển 10 người. Cô ta cướp 50 người thì chúng ta tuyện 50 người. Để coi công ty của cô ta có thể nuốt nổi bao nhiêu người. Chẳng bao lâu sau, công ty dưới lầu đã thừa nhân viên, không thể cướp thêm người. Nhân viên công ty H thấy cô ấy bình tĩnh như vậy cũng không nghĩ tới chuyện tăng lương nữa. Nhưng lúc này, H lại chủ động tuyên bố tăng lương cho những nhân viên ở lại công ty, khen ngợi sự kiên định của mọi người. Còn những kẻ mà công ty tầng dưới cướp về cũng không được trọng dụng như họ tưởng, trái lại còn xích mích mâu thuẫn với những nhân viên cũ ở công ty đó. Rất nhiều người thầm hối hận vì đã nhảy việc. Sau hiệp đấu này, công ty Hát càng đoàn kết hơn, trong khi công ty tầng dưới lại có bộ máy tổ chức công cành, hiệu suất làm việc sụt giảm. Hiệp đấu đầu tiên, H thắng đầy vẻ vang. Đương nhiên, công ty tầng dưới không chịu ngồi yên, họ mau chóng ra đòn thứ hai. Thời điểm đó, tầng 1 của tòa nhà trụ sở công ty Hát cuối cùng cũng bắt đầu cho thuê. Hát định mở một cửa hàng flagship, thật hoành trán ở tầng 1 vừa gần trụ sở công ty vừa mở rộng danh tiếng của thương hiệu Khi Hát vừa thuê vị trí phía đông thì công ty tầng dưới lập tức thuê vị trí phía tây cũng định mở cửa hàng flagship Hiệp đấu mới giữa hai công ty lại bắt đầu Công ty tầng dưới mời công ty thiết kế và trang trí tốt nhất với mục đích mở cửa trước công ty Hắt Khi họ trang trí gần xong Hát mới bắt đầu trang trí Có điều cô ấy đã bỏ ý định mở cửa hàng flagship Thay vào đó, cô ấy muốn mở một trung tâm chăm sóc khách hàng dành cho hội viên và khách VIP. Công ty tầng dưới vốn định cướp khách hàng của H nhưng không ngờ Hát lại chẳng làm theo lẽ thường mà thông thả lập ra trung tâm chăm sóc khách hàng. Có rất nhiều khách hàng từ cửa hàng flagship của công ty tầng dưới đã ghé qua trung tâm của H để trải nghiệm dịch vụ, rồi thành hội viên của công ty Hát. Cửa hàng flagship của công ty tầng dưới lại trở thành nơi thu hút khách hàng tuyệt nhất cho công ty H. Nhưng đã trót đầu tư nhiều tiền vào cửa hàng đó như vậy, không phải muốn đóng là đóng ngay được, tức muốn chết mà không thể làm gì. Hiệp đấu này H lại thắng một cách vẻ ve. Công ty tầng dưới ngày càng mất bình tĩnh, họ quyết định đánh H một đòn chí mạng. Chẳng bao lâu sau, hai công ty lại gặp gỡ trên cùng một lối vào, lúc chọn vị trí đặt cửa hàng. Họ cùng chọn vị trí lối ra vào. Vị trí đó nổi bật, số lượng khách hàng đi qua đó rất lớn. Nếu chỉ có một công ty muốn thuê, có lẽ giá chỉ 30 vạn tệ. Nhưng bây giờ hai công ty đều vừa ý chỗ đó, đương nhiên giá sẽ cao hơn chút, dự tính là 40 vạn tệ. Lần này, Hát nói với người công ty mình, không thể nhường bọn họ nữa, lần này nhất định tôi phải giành được vị trí đó. Dù giá đội lên đến 60, 70 vạn, thì tôi cũng chấp nhận. Mọi người nghe vậy thì rất vui mừng, cảm thấy cuối cùng cũng có thể nợ mày nợ mặt rồi. Hai bên đều muốn thuê nên phía cho thuê cũng bắt đầu gây khó dễ. Họ muốn hai công ty cạnh tranh công bằng. Hát đề nghị công khai ra giá, ai ra giá cao hơn thì người đó thắng thầu. Nhưng công ty tầng dưới không đồng ý, họ kiên quyết đòi ra giá ngầm. Hát tỏ ra hào phóng mà nói rằng vậy thì cứ làm theo lời công ty tầng dưới. Ngày đấu thầu, bà chủ hai công ty gặp nhau trong phòng họp. Bề ngoài vui cười nhưng thực ra sóng ngầm cuồn cuộn Sau đó từng người viết giá mà mình đưa ra Hắt viết 40 vạn tệ Bà chủ công ty tầng dưới viết 88 vạn tệ Trong khoảnh khắc mở thầu Ánh mắt của bà chủ nọ có thể giết Hắt cả trăm ngàn lần Hắt bước ra khỏi tòa nhà một cách tao nhẽ ngẩng đầu lên nhìn trời xanh mây trắng Cảm thấy thế giới này thật là rộng lớn Chẳng bao lâu sau Bà chủ công ty nọ tái mặt bước ra ngoài Hát hòa nhẹ nói với cô ta: Chúc mừng cô, thắng thầu như mong muốn. Đối phương tức đến suýt phát điên. Sau mấy hiệp đấu, đối phương đã tổn thất nặng nề. Hát hành động nhanh như chớp, chiếm lĩnh mấy vị trí cửa hàng đắc địa khác. Bấy giờ công ty tầng dưới chẳng kịp làm gì. Quan trọng nhất là ta càng mạnh, địch càng yếu. Thực lực của hai công ty ngày một tranh lệch. Mà bấy giờ vấn đề từ bộ máy tổ chức bắt đầu lộ rõ. Nhân viên công ty hắt giỏi giang tháo vát, hiệu suất làm việc cao, đảm nhiệm tốt cương vị của mình. Công ty vận hành trơn tru, trong khi công ty tầng dưới có quá đông nhân viên, họ xích mích với nhau, khi xảy ra sai sót lại đùn đẩy trách nhiệm, hiệu quả công việc ngày càng xa suốt. Bấy giờ, bà chủ của công ty đó dù muốn cứu vãn tình thế cũng đã lực bất tòng tâm. Trong lúc giận dữ, cô ta liên tiếp đưa ra các quyết sách sai lầm, quả thực là rộng độ bìm leo. Cuối cùng Hát là người chiến thắng Chuyện này khiến tôi phục Hát phát đất Thảo nào mấy năm qua Dù thương trường cạnh tranh khốc liệt Nhưng Hát không những giữ vững thực lực Mà còn phát triển vững chắc Đảm bảo địa vị của chính mình Tôi chân thành nói với cô ấy Cậu thắng chuyện này quá vẻ vang, Rõ ràng là lấy nhu thắng cương Vậy mà cậu chẳng mất một sợi tóc nào Còn đối thủ lại thua tơi bời Hát vừa uống cà phê vừa cười thản nhiên Chỉ là xem ai có nội tâm mạnh mẽ hơn thôi Khi đối mặt với đối thủ điên cuồng Nếu ta tiếp chiêu thì không chết cũng bị thương Dù cuối cùng có thắng chăng nữa Cũng là thắng trong cay đắng Chắc chắn sẽ tổn thất nặng nề Mỗi con người chỉ có một đối thủ cạnh tranh Ấy là chính bản thân mình Hay đúng hơn là nội tâm của chính mình Cho nên cô ta cũng không thua dưới tay tớ Mà là thua chính bản thân cô ta Nếu một người không bị yếu tố bên ngoài trói buộc thì chắc chắn người đó sẽ thành công trong cuộc sống. Mỗi khi bị cuộc sống, tình yêu, sự nghiệp ngán đường, chúng ta dơ tay đầu hàng, tưởng rằng bản thân chịu thua cuộc sống, chịu thua tình yêu, chịu thua sự nghiệp. Nhưng thực ra chúng ta chỉ thua chính mình, thua bởi chính nội tâm nóng nảy, lo âu và sợ hãi của bản thân. Dù ở giai đoạn nào của cuộc đời, người có nội tâm mạnh mẽ sẽ không bao giờ sống trong thua kém, Mọi thử thách và cản trở đều chỉ là bài học quý giá cho cuộc sống sau này mà thôi. Chương 4. Bạn đã lấy lòng họ quá sớm. Một năm trước, tôi và ông xã cùng tới tham dự lễ cưới của vợ chồng Trương Trương. Trong lễ cưới, cô ấy cười vô cùng ngọt ngào, tới giờ tôi vẫn chưa thể quên được nụ cười đầy hạnh phúc ấy. Một tháng sau khi tôi đi dạo phố với bạn thân thì tình cờ gặp Trương Trương, trở thành một phụ nữ thực sự, cô ấy tươi tắn đầy sức sống, vui vẻ rủ chúng tôi cùng đi ăn trưa. Khi ngồi xuống, tôi thấy Trương Trương đặt bảy tám chiếc túi sang bên cạnh thì ngạc nhiên hỏi, sao em mua nhiều thế? Trương Trương mở từng cái cho chúng tôi xem, cái này là cho cha mẹ chồng, cái này là cho em chồng, cái này là cho cháu trai, cái này là cho ông xã. Tôi thuận miệng hỏi Thế của em đâu? Trương Trương thoáng ngây người Hôm nay em không mua được gì cho mình Để lần sau vậy Bạn thân tôi mau miệng nói Em hào phóng với nhà chồng quá Nghe vậy Trương Trương cười đầy hạnh phúc Người một nhà cả mà Hơn nữa họ cũng rất tốt với em Nên em cũng muốn làm vợ hiền dâu thảo Đối tốt với họ Đương nhiên Trương Trương là nhân vật chính Của bữa cơm này chúng tôi nghe cô ấy vui vẻ chia sẻ về cuộc sống hạnh phúc của mình sau khi kết hôn. cô ấy nói chồng cô ấy rất tốt với cô ấy, dịu dàng săn sóc. cha mẹ chồng cũng rất yêu quý cô ấy. hồi trước thường nghe người ta nói quen hệ mẹ chồng nàng dâu là khó xử nhất thiên hạ. lúc chưa kết hôn thì nghe mà kinh hồn bẹt vía. ai ngờ sau khi kết hôn cô ấy lại rất hòa hợp với mẹ chồng. cha mẹ chồng hiền hòa, tốt tính, bao dung, mà họ hàng nhà chồng cũng rất tốt. Ai cũng vui vẻ nhiệt tình, gần gũi dễ thân, cô ấy thấy mình thật may mắn. Chúng tôi cũng vui mừng trước hạnh phúc của Trương Trương, nhưng dù sao tôi cũng không phải một cô bé mới 18 tuổi. Tôi sẽ không phán đoán cuộc sống mấy chục năm sau chỉ qua một tháng từ khi kết hôn. Trương Trương hào hứng chia sẻ với chúng tôi về những dự định trong tương lai. Cô ấy nấu ăn rất ngon. Ở thời đại này, một cô gái sinh năm 80-90 mà nấu ăn ngon quả là hiếm thấy. Cha mẹ chồng biết cô ấy nấu ăn ngon thì vô cùng mừng rỡ, nên cô dự định về sau cuối tuần nào cũng sẽ dành ra một ngày để nấu một bữa thịnh soạn, mời họ hàng nhà chồng tới thưởng thức. Khung cảnh mà Trương Trương miêu tả cho chúng tôi là thế này. Sáng sớm, cô ấy ra chợ mua thật nhiều thức ăn tươi và hoa quả, đồ ăn vặt. Sau đó họ hàng bắt đầu tới chơi. Mọi người vừa ăn hoa quả, đồ ăn vặt, vừa trò chuyện vui vẻ. Thế rồi cô ấy bưng từng món ngon lên bàn cơm, mọi người thoải mái thưởng thức, rồi cùng khen ngợi tán dương chương chương. Cha mẹ chồng cũng thấy hãnh diện vì nhà mình có một cô con dâu ngoan hiền đạm đen. Đại gia đình quây quần bên nhau, vừa ấm ép, vừa thân thương. Nhìn chương chương trông mong như vậy, nhưng hình ảnh hiện lên trong đầu tôi lại như thế này. Chương chương đi chợ từ sáng sớm, sách về túi lớn túi bé, nguyên liệu nấu ăn, mệt rẽ rời nếu chồng cô ấy có thể đi mua cùng cô ấy thì có khi sẽ khá hơn một chút. Thế rồi họ hàng vừa chuyện trò vừa ăn đồ ăn vặt ở phòng khách, còn trương trương vật lộn trong bếp một mình. đến giờ cơm cuối cùng cô ấy cũng làm xong một bàn đồ ăn, bề từng đĩa lên, còn họ hàng thì tụng năm tụng ba buôn chuyện, có lẽ chẳng ai nhớ đến việc khen nhợi trương trương. dù có đi chăng nữa thì cũng chỉ là mấy câu nói mang tính hình thức. họ bận trò chuyện với nhau. E rằng cũng không có thời gian mà khen ngợi thật lòng Tới khi họ hàng ăn xong ra về Sẽ để lại vô vàn bát đũa cơm thừa canh cặn cho cô ấy thu dọn Ban đầu Trương Trương còn chịu khó làm Về sau đương nhiên sẽ không muốn nữa Bởi sự cho đi luôn cần được khẳng định Xong kết quả lại quá khách dự đoán của bản thân Nhưng những người kia đã quen với việc Trương Trương vừa hào phóng vừa tốt tính Lại giỏi ra Nếu đột ngột thay đổi Đương nhiên bọn họ sẽ có ý kiến sau lưng chắc chắn sẽ rỉ tai nhau. Thấy chưa, mới vài hôm đã lộ bản chất rồi, sao lại cưới loại con dâu như thế về nhà cơ chứ? Còn cha mẹ chồng vốn đã bất mãn với việc con dâu ngày càng lười biếng, nghe những lời này thì sự bất mãn càng tăng lên, trong khi Trương Trương cũng tích đầy bụng oán hận, cũng muốn trút giận, thế là chiến tranh bùng nổ như tự nhiên phải thế. Hiện giờ Trương Trương còn đang chìm đắm trong tưởng tượng của bản thân, Tôi ém chỉ cho cô ấy biết, có lẽ kết quả chưa chắc đã giống những gì cô ấy nghĩ. Khi người khác đã quen với việc bạn luôn hy sinh vì họ, họ sẽ coi đó như một thói quen. Mới đầu, nếu biết giữ khoảng cách thích hợp thì sẽ có lợi cho cuộc sống sau này hơn. Nghe tôi nói vậy, Trương Trương không vui lắm. Cô ấy cho rằng tôi nghĩ xấu về người khác. Trái tim con người đều làm từ máu thịt. Chỉ cần bạn thân thật lòng thì chắc chắn cuộc sống sẽ hòa hợp êm ấm. Tôi chỉ cười chứ không nhiều lời nữa, chân thành chúc phúc cô ấy có một tương lai hạnh phúc mỹ mãn. Sau khi ra về, bạn thân cảm thán với tôi, lại thêm một cô bé ngốc, bây giờ có nói gì với cô ấy, chắc cô ấy cũng chẳng nghe đâu, cuộc sống sẽ cho cô ấy biết hiện thực và tưởng tượng là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Không ngờ bạn thân tôi cũng nghĩ giống hệt tôi, nhưng trong thâm tâm tôi vẫn mong suy đoán của chúng tôi là sai. Dù sao trên thế gian này còn có rất nhiều người biết trân trọng sự hy sinh của đối phương Ngày trước tôi có một người đồng nghiệp thân thiết với mẹ chồng chẳng khác nào hai mẹ con ruột Tính cách của tôi và bản thân đều là kiểu tự vệ, bản thân luôn sống tỉnh táo lý trí Mấy tháng sau đó, thỉnh thoảng Trương Trương vẫn kể cho tôi nghe về tình hình sinh hoạt gia đình cô ấy Nhưng rồi cô ấy ngày càng ít kể, còn tôi thì bận việc riêng nên cũng dần quên đi chuyện này Khoảng một năm sau, tôi bỗng nhận được điện thoại của Trương Trương. Trong điện thoại, cô ấy căm giận nói với tôi, chị Vãn Tình ơi, cả nhà bọn họ đều không phải con người. Lòng tôi lạnh bút, xem ra linh cảm trước đây của tôi đã ứng nghiệm. Quả nhiên, Trương Trương giận dữ kể lại cuộc sống một năm qua, không khác mấy với những gì tôi dự đoán. Nhưng điều khiến cô ấy đau lòng nhất là, tất cả mọi người đều chỉ trích cô ấy, đến người chồng cũng thấy biểu hiện của cô thua xa ngày đầu. Anh ta còn khá bất mãn với cô, thậm chí còn nhắc tới chuyện ly hôn. Trương Trương vừa khóc vừa hỏi tôi, Chị ơi, chị biết em thực sự rất rất muốn hòa hợp với gia đình họ. Em đã rất cố gắng rồi, nhưng sao người khác đều sống tốt mà em lại gặp phải một gia đình thế này? Rốt cuộc em đã sai ở đâu chứ? Không phải lần đầu tôi gặp phải những câu chuyện như thế. Nếu phải nói cô ấy sai ở đâu, có lẽ là sai ở việc lấy lòng người ta quá sớm. Thực ra, phần lớn mọi người đều phạm phải sai lầm này. Người thông tuệ như ông sẽ nhà tôi cũng không phải ngoại lệ. Lần đầu tiên gặp mặt cha mẹ tôi, anh ấy chỉ muốn bộc lộ hết thảy điểm tốt của mình. Chỉ cho thấy anh ấy còn săn sóc hai người tốt hơn cả con trai ruột. Ngày nào cũng hỏi thăm cha mẹ tôi, gần đây có nhu cầu gì không? Quả thực, cha mẹ tôi khen ngợi anh ấy hết lời. Màu chóng chấp nhận anh ấy. Anh ấy đắc ý nói với tôi, Ông xã của em có giỏi không? Nhưng tôi lại nghiêm túc nói Anh ấy cư xử như vậy khiến tôi rất lo lắng Tôi nghĩ chỉ cần đối xử với cha mẹ tôi khoảng 80% thế này là được rồi Chồng tôi không hiểu ý tôi mà còn cười hỏi tôi Có phải anh ấy quá thân thiết với hai cụ nên tôi ghen tị hay không? Tôi buồn cười hỏi lại Anh có thể nhiệt tình thế này cả đời không? Nếu anh cứ biểu hiện thế này Thì về sau có bất cứ chuyện gì, họ cũng sẽ nhờ anh, vì nhờ quen rồi. Bọn họ đã quen với sự nhiệt tình hiện giờ của anh. Nếu sau này anh không làm được thế nữa, thì mọi điều anh từng làm đều là công cốc. Thậm chí còn tồi tệ hơn anh không làm gì cả. Anh có chấp nhận được không? Ông sẽ tồi ngây người quãng thời gian đó. Anh ấy rất hy vọng chúng tôi có thể xử lý hoàn mỹ quan hệ giữa cha mẹ hai bên. Mỗi lần tặng quà cho cha mẹ mình, anh ấy đều dùng danh nghĩa của tôi để tặng. Quả thực, mẹ chồng rất hài lòng về tôi. Xong tôi phải ém chị nhiều lần, mong anh ấy đừng làm như vậy. Chồng tôi thấy rất khó hiểu, vì sao tôi lại nói thế. Cho rằng kiếm đâu ra được một người chồng có thể lặng lặng chuẩn bị tốt mọi thứ như anh ấy. Thế là lần đó, tôi bèn nghiêm túc nói. Không phải em không muốn đối tốt với cha mẹ anh, nhưng em không muốn tỏ ra quá nhiệt tình ngay từ đầu. Có lẽ trong thời gian ngắn tất cả sẽ rất hòa hợp, nhưng về lâu về dài thì chưa chắc đã tốt, bởi em không thể quá nhiệt tình như thế mãi mãi được. Ông xã tôi là người thông minh, anh ấy hiểu được ngay, và thế là chúng tôi đã trải qua giai đoạn rèn luyện đó bình an. Về sau khi gặp rất nhiều bạn bè đau đầu buồn phiền vì các mối quan hệ trong gia đình, anh ấy mới mừng rỡ nói với tôi, may mà ngày đó tôi tỉnh táo và bình tĩnh. Rất nhiều gia đình có mâu thuẫn trong quan hệ mẹ chồng nàng dâu Dù ban đầu hai bên đều rất hòa hợp Thực ra đây cũng là lẽ thường Vừa tới một hoàn cảnh xa lạ thì ai chẳng mong thể hiện những mặt tốt đẹp nhất của mình cho người ta thấy Xong chúng ta lại quên Chúng ta đều là người phàm Chúng ta không thể mãi nhiệt tình như thuở ban đầu Lâu dần chúng ta sẽ mệt mỏi Không ai có thể thoát khỏi định lý này Sau khi thoải mái rồi thì sẽ có rất nhiều lời vô tình thốt ra Có điều quan hệ thông gia không thể so với quan hệ ruột thịt, thường sẽ vì một câu nói mà mọi nỗ lực trước đây đều sôi hỏng mỏng không. Nước Á Đông rất thích theo đuổi sự hoàn mỹ về mặt hình thức, ví dụ như quan hệ mẹ chồng nàng dâu thân thiết như mẹ con ruột, quan hệ cha vợ con rể thân thiết như cha con ruột, nhưng tôi nghĩ chuyện này phải xem duyên phận, thực tế thì hầu hết mọi người đều không thể làm được như vậy. Không sống chung với nhau hai ba mươi năm, quan niệm, tính cách đều khác biệt. Sao có thể vì một tờ đăng ký kết hôn mà trở nên thân thiết như máu mụ ruột rà? Hai bên có thể đón nhận, có thể tôn trọng quan niệm và phương thức sống của nhau đã là kết quả tuyệt vời nhất rồi. Còn những thứ khác cũng đành thuận theo tự nhiên thôi. Ngoài ra, lấy lòng quá sớm hoặc lấy lòng quá mức đều dễ sinh ra di chứng. Tôi thường nghe thấy có rất nhiều chị em than vãn rằng người này người kia thật là quá đáng. Nhưng bọn họ không phải tự nhiên đã quá đáng, mà có những người tốt dung túng cho sự quá đáng của bọn họ. Bởi vậy bọn họ mới được đà lấn tới. Có một người bạn rất thân từng ấp úng hỏi tôi. Người nọ, một người bạn mà cả hai chúng tôi đều quen, đối xử với tôi thế nào, có bao giờ quá đáng không? Tôi ngẫm kỹ lại, thành thật trả lời rằng người đó rất tốt với tôi. Cũng chưa bao giờ có hành động gì khiến tôi không vui. Cô ấy rất ngạc nhiên, sau đó kể cho tôi một vài mâu thuẫn từng xảy ra giữa hai người họ, cuối cùng cảm thán. Tớ tưởng cậu ta đối xử với tất cả mọi người như vậy, hóa ra là liệu cơm gắp mắm. Có lẽ vì tớ dễ tính quá nên cậu ta mới quá đáng như thế. Người ta từng nói người dung túng cho những kẻ xấu tính còn đáng sợ hơn chính những kẻ xấu tính. Có lẽ chính là đạo lý này. Chương 5 Quan niệm khác biệt, đừng cố tranh cãi Chậm tối, khi tôi đang tản bộ ở vườn hoa của khu nhà thì có một bác gái nhiệt tình tới trò chuyện với tôi Biết tôi còn chưa có con, bác bèn cầm tay tôi nói Con gái à, nói thật cho bác nghe xem Sức khỏe cháu có vấn đề đúng không? Bác quen một thầy lang mát tay lắm Con dâu bác uống thuốc của thầy này mới sinh được cho nhà bác một đứa cháu đấy Để bác về xem còn giữ đơn thuốc ông ấy kê không, con chờ nhé. Nói rồi, bác ấy định về nhà tìm đơn thuốc cho tôi. Tôi vội ngỏ ý sức khỏe của mình rất ổn, chẳng qua chưa làm xong công tác chuẩn bị sinh con mà thôi. Bác gái kia trách móc, vỗ vỗ tay tôi. Con gái ngốc à, việc quan trọng nhất của phụ nữ là lấy chồng sinh con. Hơn nữa nhất định phải sinh con trai, người sống ở khu chúng ta đều không nghèo, đàn ông có tiền dễ sinh hư. Nếu con không chịu sinh Chồng con ra ngoài tìm người khác sinh Thì con biết làm sao Nghe bác đi sinh một đứa con trai Địa vị của con mới vững chắc Mà về già cũng có nơi nương tựa Nếu không sau này ai chăm lo hương khói cho con tuy tôi thấy quen niệm của bác gái này rất cổ hủ, Xong thấy bác ấy sốt sắng như vậy Thì khá buồn cười Bên làm bộ nói Ngộ nhỡ con sinh con gái thì sao ạ Vậy chẳng phải anh ấy vẫn tìm người khác sinh con sao Bác cái nọ nghe vậy liền nói, Thế thì có sao, chúng ta lại sinh tiếp, tới khi có con trai mới thôi, con cũng không thể để cho kẻ khác có cơ hội lợi dụng. Bác thấy con hợp nên mới nói thật với con đấy. Tôi bèn cười cảm ơn và ngỏ ý sẽ nhớ kỹ lời của bác ấy. Bác ấy lại dặn dò tôi một lúc nữa rồi mới thẻ tôi ra về. Về tới nhà thì ông xã tôi đã tan ca, tôi bèn cười mà kể cho anh ấy nghe chuyện khi nãy. Ông sẽ hỏi sao tôi không tranh luận với bác ấy cho bác biết tư tưởng của lớp trẻ bây giờ đã khác xưa rồi. Nhưng tôi có cần làm vậy không? Tôi và bác gái ấy chỉ là hai người xa lạ. Dù bác ấy có quan niệm thế nào thì cũng không ảnh hưởng tới cuộc sống thực tế của tôi. Cùng lắm là mỗi khi tình cờ gặp nhau trong khu nhà tôi lại tiếp tục được khuyên bảo mấy câu mà thôi. Với tôi cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Dù sao thì nếu tranh luận Chắc chắn bác ấy sẽ không tán thành quan niệm của tôi, cho rằng tôi chứng khôn hơn vịt, sau đó tìm vô vàn ví dụ để dạy dỗ tôi. Nếu tôi không đồng tình thì bác ấy sẽ nghĩ tôi không hiểu chuyện. Cuối cùng đôi bên đều chẳng vui vẻ gì, tự nhiên lại bực mình vì một chuyện không đâu. Thế rồi ai nấy lại tiếp tục giữ vững quan niệm sống của mình. Mới đây thôi, cô bạn thân đương đương của tôi tổ chức một câu lạc bộ kín, mời tôi cùng tham gia. Trong mười mấy người có người đã sinh con, có người chưa sinh con, không biết trò chuyện kiểu gì, cuối cùng đề tài lại chuyển tới chuyện con cái. Người đã sinh con cho rằng trẻ con đáng yêu biết bao, tùy nuôi con rất vất vẻ, nhưng con cái là hy vọng và tương lai. Nếu không có con cái thì về già không nơi nương tựa. Đối ảnh thành tam nhân, thật là thê lương. Ngầm ém chị, không biết mấy người các cô nghĩ thế nào, sao lại không muốn sinh con. Tới lúc già mấy cô mới thấy hối hận Nhưng lúc đó hối hận thì cũng muộn rồi Rồi mấy cô sẽ phải hâm mộ bọn này cho xem Còn người chưa sinh con thì lại cho rằng Nuôi con vừa tốn tiền vừa tốn thời gian Làm gì cũng vướng bận Nuôi một đứa con già ít nhất 5 tuổi huống chi nuôi nó lớn rồi Ngộ nhỡ nó lại là loại phá gia chi tự Thế thì khổ muốn chết Còn nói gì tới hạnh phúc gia đình nữa Quả thực là chết không nhắm mắt Có gì hay đâu mà hâm mộ Vốn dĩ chuyện sinh con hay không hoàn toàn là lựa chọn của mỗi người Ai thích nuôi con thì nuôi, không thích nuôi con thì tiếp tục hưởng thụ là được Hai phe không ai ảnh hưởng tới ai Nhưng sự cố chấp của con người quá mạnh Hai phe đều cố gắng chứng minh sự lựa chọn của mình mới là chính xác Cuộc sống của mình mới là tuyệt vời nhất, không ai chịu nhường ai Cuối cùng, hai bên gần như nổ ra chiến tranh Nếu không phải đương đương đứng ra giảng hòa đúng lúc Thì chắc sẽ có cãi nhau to Nhưng sau chuyện này trong câu lạc bộ lại chia thành 3 phe Phe đã có con, phe chưa có con Còn tôi và Đương Đương thì thành một phe riêng Hai phe kia hoàn toàn đối địch Trên đường về Đương Đương than thở với tôi Sau này chắc chắn cô ấy chỉ chơi với người có quan niệm tương đồng Nếu không thì khổ lắm Bấy giờ tôi cũng rất bùi ngùi Thầm nghĩ làm vậy thật không đén. Dù cố gắng tới mấy thì đối phương cũng chẳng chấp nhận quan niệm của mình đâu Đã thế còn chuốc bực vào thân Phí phạm thời gian tốt đẹp Sao phải khổ thế Nhưng trong thực tế cuộc sống Chẳng phải hầu hết chúng ta đều như vậy hay sao Sẵn sàng vì những người không đau thế này Mà vừa làm khổ mình Vừa làm khổ người Thường thì người than thở với tôi Rằng mẹ chồng họ cổ hủ Như người cổ đại Quan niệm lỗi thời vô cùng Họ suốt ngày tranh cãi với mẹ chồng Tới đỏ mặt tía tai Họ hỏi tôi nên làm thế nào trong trường hợp đó Tôi vẫn đang ngẫm xem rốt cuộc có phương pháp nào để giải quyết kiểu mâu thuẫn này hay không. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui mới nhận ra, tốt nhất là không nên tranh cãi với mẹ chồng. Bà ấy nói gì thì bạn cứ nghe đi, sau đó hãy tiếp tục sống như mình muốn. Lâu dần bà ấy biết bạn không nghe theo nhưng cũng không tranh luận, nên cũng không thể tìm ra lỗi lầm của bạn. Rồi bà ấy cũng biết là không thể ép buộc được bạn. Đương nhiên tôi cũng biết, tôi cũng biết, Phải nhường nhịn một người luôn ép đặt suy nghĩ lên bạn là một chuyện cực kỳ đau khổ. Nhưng chuyện này cũng dạy cho chúng ta một điều, chuyện bản thân không thích thì cũng đừng làm với người khác. Trong một cuộc tranh luận, không bao giờ có người thắng thực sự. Dù một người có tài hùng biện tới đâu, khả năng hơn người, lời lẽ đanh thép, nói năng hùng hồn thế nào, nhưng cũng chỉ chiếm thế thượng phong về mặt lời lẽ. Nghĩ thế nào vẫn là quyền của đối phương. Có khi đối phương càng giữ vững quan điểm cũ hơn. Quan niệm của mỗi người bị ảnh hưởng lớn bởi hoàn cảnh cuộc sống và những chuyện họ từng trải qua. Không ai có thể thay đổi quan niệm mà họ theo đuổi suốt mấy chục năm chỉ vì đôi ba câu nói của người khác. Điều đó vừa không thực tế vừa không thể xảy ra. Một người tán đồng một quan niệm nào đó, ắt phải từng nhận được lợi ích từ quan niệm ấy. Tới khi thấy quan niệm ấy không mang lại điều gì tốt đẹp cho cuộc sống của bản thân, Họ sẽ tự tìm kiếm quan niệm phù hợp hơn. Bởi như bác gái mà tôi nhắc đến đầu chuyện, bác ấy sống một thời kỳ khác với tôi. Có lẽ ở thời kỳ đó, mọi người đều sống như vậy nên bác ấy mới nghĩ quan niệm này có lợi cho mình. Quan niệm khác biệt thì không có đúng sai, thậm chí không thể nói quan niệm của ai hay hơn ai, chỉ là chúng ta đang gặp phải những người suy nghĩ khác mình mà thôi. Mấy năm qua, tôi đã gặp rất nhiều người bàn luận với mình về vấn đề tình cảm hôn nhân, nhưng tôi vẫn giữ vững một nguyên tắc. Dù cuộc sống của đối phương có thế nào, thì chỉ cần cô ấy không than phiền, không xin tôi giúp đỡ, tôi sẽ không tùy ý đánh giá cuộc sống của cô ấy. Dù hôn nhân của cô ấy đã khủng hoảng tới mức nào, chồng có quá đáng tới đâu, nếu cô ấy không chịu từ bỏ, thì đương nhiên cô ấy có lý do riêng của mình. Tôi cũng không phải người trong cuộc. Rất nhiều chuyện tôi không hiểu rõ, tôi không có tư cách cũng không cần phải quan tâm tới nó. Trừ khi cô ấy cần ý kiến của tôi, tôi mới phát biểu quan điểm. dù vậy tôi cũng luôn nhắc nhở bản thân phải khách quen, cố gắng loại bỏ sự yêu ghét đầy chủ quen. Trong quá trình thảo luận, nếu đối phương không chấp nhận quan điểm của tôi, tôi sẽ dừng lại đúng lúc, bởi vì tôi hiểu những người đồng tình với tôi chẳng cần tôi phải nói nhiều, họ cũng đã coi tôi như tri kỷ. Còn những người không nghĩ giống tôi, dù tôi có tranh luận hùng hồn tới đâu cũng chẳng có tác dụng. Tranh chấp cãi cọ chỉ làm tổn thương tình cảm, cũng không đạt được mục đích, chỉ khiến đôi bên cùng tổn thương mà thôi. Ngày trước, tôi biết một nữ lãnh đạo rất thích nói những chuyện ngoài công việc. Chỉ cần người khác có suy nghĩ khác biệt thì nhất định bà ấy phải nói tới khi họ tán đồng mới thôi. Nhiều người kiêng nẻ địa vị của bà ấy nên không dám tranh luận, nhưng có lẽ họ cũng không phục. Điều này đã ảnh hưởng tới cả công việc, mọi người truyền tay nhau cách ứng xử, ngoài nói một đằng trong nghĩ một nẻo. Năm ngoái, vị nữ lãnh đạo này về hưu, bà ấy bỗng nhận ra không một ai muốn nói chuyện với bà ấy nữa. Quan niệm khác biệt, đừng cố tranh cãi, quá trình để bản thân biết tôn trọng người khác, chính là quá trình khiến chúng ta mạnh mẽ hơn. Chỉ người có nội tâm yếu đuối mới cần người khác đồng tình với mình mọi chuyện. Còn những người mạnh mẽ với nội tâm chín chắn, chưa bao giờ bắt ép người khác phải đồng tình với mình. Con người càng mạnh mẽ càng dễ dàng bao dung nhiều loại quan niệm, mà sự mạnh mẽ của người đó bắt nguồn từ việc hấp thụ tinh hoa từ rất nhiều quan niệm, cuối cùng lắng động thành quan niệm của chính mình. Hơn nữa, không có quan niệm tốt và quan niệm xấu. Chỉ có quan niệm nào phù hợp với thời đại nào, quan niệm nào phù hợp với kiểu người nào, Những người có thể sống với nhau lâu dài đều là những người có quan niệm tương đồng. Còn những người có quan niệm khác biệt chính là sự điểm suyết cho cuộc sống của chúng ta. Nếu không sao thế giới này có thể tồn tại muôn hình vạn trạng như thế? Chương 6 Cô gái à đừng có tư tưởng chịu lấy Cô bạn tên Keo Khít ở Nam Kinh của tôi luôn muốn lấy một người đẹp trai xuất chúng, nhưng người tính không bằng trời tính. Hai anh người yêu đẹp trai của cô ấy cuối cùng đều là kẻ phụ bạc. Năm Keo Khít 30 tuổi, có một người đàn ông hơn cô 8 tuổi, lại hơi xấu một chút theo đuổi cô ấy. Hai người quen lại khoảng 2 năm thì bước vào cung điện hôn nhân. Sau khi kết hôn, chồng Keo Khít rất yêu thương cô ấy, quan tâm săn sóc hết mực, nhưng Keo Khít cũng không kèm động. Cô nghĩ tất cả đều là đương nhiên. Cao Khít nghĩ mình chịu lấy anh ấy đã là tốt lắm rồi. Anh ấy phải đối xử với mình như thế. Từ đó, keo Khít sống như bà Hoàng, công việc của cô rất nhẹ nhã Tan ca về nhà thì ngồi ở phòng khách xem TV, chờ chồng về nấu cơm, ăn xong lại lên mẹ. Tất cả mọi việc trong nhà đều do chồng cô ấy lo liệu. Nửa năm sau, keo Khít định mang thai, thế là cô ấy bền xin nghỉ việc. Ban ngày, người chồng phải đi làm, không thể ở nhà chăm sóc cho cô. Cô bèn đón mẹ mình tới ở cùng, vừa chăm sóc cuộc sống thường ngày, vừa làm bạn với cô. Khi mẹ keo khiết tới, thấy con gái như bà Hoàng, còn con rể như người hầu. Bà không đắc ý vì thấy con gái có địa vị cao tuyệt đối trong nhà. Trái lại, bà nghiêm nghị hỏi keo khiết: Các con vốn là vợ chồng, vợ chồng thì nên chăm lo đỡ đần cho nhau. A Văn làm nhiều việc vì con như vậy, con đã làm được gì cho nó chưa? Kêu khiết nói, con chịu lấy anh ấy, anh ấy chẳng mừng quá ấy chứ, mà anh ấy còn chưa nói gì thì mẹ đã mắng con trước rồi. Mẹ Kêu khít bền giận dữ nói, nếu con không thích thì đừng cưới người ta, nhưng đã cưới rồi, đừng nghĩ mình cưới người ta là thiệt thòi, là chịu lấy. Từ lúc kết hôn tới giờ, con đã từng quan tâm tới nó chưa? Đã làm được gì cho nó chưa? Lúc nào con cũng nghĩ mình còn trẻ Chấp nhận lấy nó là đen ban ơn cho nó Evan là người tốt Nó có thể bao dung con một tháng Bao dung con một năm Thậm chí năm năm, mười năm Nhưng nó có thể bao dung con cả đời không Ai cũng là con người Ai cũng muốn được quan tâm Mười năm sau con cũng không còn trẻ nữa Lúc đó con còn lại gì Evan rất thương yêu con Quan tâm hết lòng Nó là một người chồng tốt Mẹ thấy không phải nó không xứng với con, mà con không xứng với nó. Nếu con cứ thế này, 10 năm sau, nếu nó muốn ly hôn, mẹ sẽ không đứng về phía con đâu. Bị mẹ trách mắng, nên Cao Khuyết rất bực bội, nhưng rồi bình tĩnh ngẫm lại. Cô ấy biết mẹ chỉ muốn tốt cho mình, mà bà nói cũng rất có lý, quả thật là mình hơi quá đáng. Mẹ Cao Khuyết thấy cô chịu nghe bà nói, thì sắc mặt cũng dịu đi, ân cần giận dò. Kêu khít A, dù con là công chúa, nó là người hầu, hay nó là thiếu gia, con là nô tỳ, thì chỉ cần hai đứa kết hôn với nhau, địa vị của hai đứa sẽ là bình đẳng. Nếu không thể sống một cách bình đẳng, thì cuộc hôn nhân này sẽ không hạnh phúc. Dưới sự đốc thúc của mẹ, kêu khít bắt đầu thay đổi thái độ của mình với chồng. Khi chồng nấu cơm, cô ấy sẽ ở bên cạnh giúp đỡ, cũng bắt đầu học nấu cơm với chồng. Khi chồng quét nhà, cô ấy sẽ lau bàn. Khi chồng tan ca, cô ấy sẽ quan tâm hỏi chồng đi làm có mệt hay không. Để ý kỹ, cô ấy mới ngạc nhiên nhận ra chồng mình có rất nhiều ưu điểm. Anh ấy hiền hậu bao dung, ngày ngày đi làm vất vả là thế, về nhà còn phải làm bao nhiêu việc nhưng chưa từng oán trách dù chỉ một câu. Anh ấy cẩn thận tỉ mỉ, luôn chăm sóc keo khít từng ly từng tí. Anh ấy nặng tình nặng nghĩa, tuy keo khít đối xử với anh ấy rất tồi tệ. Nhưng anh ấy chưa từng chấp nhận, sẵn sàng hy sinh mà không một lời oán trách. Bởi vậy, keo Khiết bắt đầu kem tâm tình nguyện đối xử tốt với chồng. Chồng cô ấy cũng nhận ra sự thay đổi của keo Khiết. Ngoài vui vẻ thì anh ấy càng trân trọng keo Khiết hơn xưa. Tháng trước khi tôi tới thăm, cô ấy vui vẻ nói May mà khi đó mẹ tớ giúp tớ tỉnh ngộ, nếu không có lẽ tớ đã đánh mất một người chồng tốt. keo Khiết có một người mẹ nhìn xa trông rộng. Đây là may mắn lớn nhất của cô ấy, nhưng một người bạn khác của tôi, Vũ Hồng, lại không may mắn như vậy. Tôi và Vũ Hồng quen nhau từ năm mười mấy tuổi. Ngày đó, chúng tôi cùng học cấp 3, bạn học cùng lớp Tương Kiệt rất thích Vũ Hồng. Cậu ta sẵn lòng mua đồ ăn sáng, đi lấy nước, rồi cả cõng Vũ Hồng tới bệnh viện. Tương Kiệt chẳng quạn gió mưa mà theo đổi Vũ Hồng ròng rẽ ba năm trời, khiến cả lũ chúng tôi đều vô cùng cảm động, trừ Vũ Hồng. Vì Vũ Hồng thích lớp trưởng, lớp trưởng vừa học giỏi vừa đẹp trai keo réo. Từ ngày đầu tiên đi học, Vũ Hồng đã thầm thích cậu ta, nhưng lớp trưởng chẳng hề thích Vũ Hồng. Cậu ta chỉ muốn thi đỗ đại học. Vũ Hồng thích lớp trưởng y như Tương Kiệt thích cô ấy, thậm chí còn cố gắng thi đỗ cùng trường đại học với lớp trưởng. Nhưng tới khi tốt nghiệp, lớp trưởng vẫn không yêu Vũ Hồng. Vũ Hồng rất hụt hẫng, nhưng cô ấy cũng không muốn bỏ cuộc. Cô ấy tin rằng một ngày nào đó, sự si tình của mình sẽ khiến lớp trưởng rung động. Thế nhưng lớp trưởng không hề rung động, cũng tựa như cô ấy không hề rung động trước Tương Kiệt. Hai năm sau, lớp trưởng kết hôn với một cô gái cùng công ty, Vũ Hồng mới dần từ bỏ. Khi cô ấy đang đau khổ, thì Tương Kiệt vẫn luôn ở bên cô ấy. Không rõ là vì kẻm động trước tình yêu mười mấy năm của Tương Kiệt hay vì lý do gì khác. Một năm sau, Vũ Hồng và Tương Kiệt gửi thiệp cưới tới mọi người. Ai cũng mừng vì cuối cùng bọn họ cũng tu thành chính quả Trong hôn lễ, Tương Kiệt cười tươi như hoa Nhưng ba năm sau, các bạn học lại truyền tai nhau một chuyện Tương Kiệt ngoại tình Các bạn nữ vô cùng tức giận Cảm thấy đàn ông đạt được thứ gì thì sẽ không quý trọng thứ đó nữa Ngày xưa mãi mới theo đuổi được Vũ Hồng Ấy thế mà, mới mấy năm đã thay lòng đổi dạ Có người thầm sát xa cho Vũ Hồng Lúc trước dù là bằng cấp hay công việc Vũ Hồng đều vượt xa Tương Kiệt Ngờ đâu sự nghiệp của Tương Kiệt vừa khởi sắc Thì cậu ta đã vòng ân phụ nghĩa như thế Quãng thời gian đó Tương Kiệt trở thành đối tượng Bị tất cả mọi người trong lớp chỉ trích Tôi từng tới thăm Vũ Hồng Cô ấy giận dữ nói với tôi Ngày xưa chính anh ta điên cuồng theo đuổi tớ Theo đuổi mười mấy năm Các cậu đều biết đúng không Ngày xưa anh ta chẳng là cái gì Tớ cũng đâu có khinh bỉ anh ta thế mà giờ tớ già rồi anh ta lại vứt bỏ tớ vũ hồng nói cô ấy không khinh bỉ tương kiệt nhưng trong giọng điệu của cô ấy lại chứa đầy sự khinh bỉ khoảng nửa năm sau tôi tình cờ gặp tương kiệt ở sân bay có một cô gái xinh xắn dịu dàng đứng cạnh cậu ta nhìn thấy tôi cậu ta ngượng ngùng giới thiệu đây là vợ tớ tớ đã ly hôn rồi một câu trả lời không ngoài dự đoán nhưng tôi vẫn không khỏi tiếc hận vợ cậu ta rất khéo léo Thấy vậy thì tránh đi nơi khác, để lại không gian riêng tư cho chúng tôi. Tương Kiệt nói với tôi, cậu ta để lại toàn bộ tài sản cho Vũ Hồng, ra đi với hai bàn tay trắng. Cậu ta nói, tôi biết có rất nhiều bạn học có ý kiến với tớ, nhưng bọn họ không phải tớ, không hiểu được cảm nhận của tớ. Tớ không muốn làm tổn thương Vũ Hồng, nhưng tớ thực sự không thể chịu đựng được nữa. Tớ chỉ có thể chọn ly hôn mà thôi. Tôi biết Tương Kiệt sẽ nói ra một số sự thật mà mọi người đều không rõ. Tương Kiệt nói, Lúc trước khi cô ấy đón nhận tình cảm của tớ, tớ thực sự rất hạnh phúc. Tớ cứ nghĩ mình đã khổ tận kem lai. Dù tớ biết chẳng qua lớp trưởng đã kết hôn, nên cô ấy mới lựa chọn tớ. Nhưng tớ cũng không bận tâm, tớ chỉ muốn sống hạnh phúc bên cô ấy. Nhưng sau khi kết hôn tớ mới biết, đây chỉ là mong muốn của một mình tớ. Cô ấy vốn không coi tớ ra gì, Dù tớ có nỗ lực tới đâu Có cố gắng khiến cô ấy vui vẻ tới mức nào Thì cô ấy cũng sẽ không khen ngợi tớ lấy một câu Nói ra cậu đừng cười tớ Nhưng sau khi kết hôn Ra ngoài tớ muốn cầm tay cô ấy Cô ấy cũng tỏ ra khó chịu Đương nhiên càng không vui vẻ Tớ nghĩ có lẽ tớ không đủ xuất sắc Nên cô ấy mới như vậy Nên tớ ra sức nỗ lực Tớ muốn cô ấy có thể nhìn thẳng vào tớ Một người đàn ông không có gia thế Cũng không có quyền lực Muốn đạt được chút thành tựu thực sự không dễ dàng Có bao nhiêu cay đắng Cũng chỉ mình tớ biết Thỉnh thoảng tớ muốn tâm sự với cô ấy Về việc kinh doanh Nhưng cô ấy hoàn toàn không quan tâm Thậm chí còn bảo tớ ít nói đi Trong lòng tớ thường có hai giọng nói Đang tranh đấu Một giọng nói Đây có phải cuộc hôn nhân mà tớ mong muốn hay không Một giọng khác nói Mày phải nếm trải bao khổ cực Mới có được cuộc hôn nhân này Nhất định phải quý trọng nó Tớ muốn lúc tớ ten ca ra về, cô ấy có thể tươi cười hỏi tớ hôm nay công việc thế nào. Tớ thực sự không đòi hỏi cô ấy phải tốt với tớ thế này thế kia, nhưng chỉ cần cô ấy quan tâm đến tớ một chút thôi thì tớ cũng đã thấy thỏa mãn lắm rồi. Tớ nói vậy, có lẽ cậu sẽ thấy tớ là loại yếu hèn, giống như một con chó vẫy đuôi chạy theo chủ nhân, nhưng đây đúng là suy nghĩ thật của tớ vào lúc đó. Tôi cũng không nghi ngờ lời của Tương Kiệt, Dù sao trong các buổi liên hoan lớp, tôi cũng gặp hai người họ mấy lần. Khi ấy, tôi đã thấy hai người này không giống vợ chồng mà quá xa cách lạnh nhạt. Tương Kiệt nói tiếp, dù tớ có nhiệt tình tới đâu thì đối mặt với một cuộc hôn nhân lạnh lùng như vậy, tớ cũng không thể chịu đựng được nữa. Dần dần tớ cũng không cầu xin cô ấy phải đáp lại mình. Trong cuộc hôn nhân với Vũ Hồng, tớ thấy mình như một kẻ lanh thang bị vứt bỏ. Càng về sau, cảm giác này càng mãnh liệt. Thậm chí tớ thấy mình làm bất cứ chuyện gì cũng là vô nghĩa Tớ không tìm được cảm giác về sự tồn tại của bản thân Tớ là người, tớ cũng cần sự quan tâm và khen ngợi từ người khác chứ Thế rồi, Thanh Thanh xuất hiện Ban đầu tớ cũng không để ý đến cô ấy Cô ấy chỉ là trợ lý của tớ mà thôi Nhưng ngày ngày, cô ấy đều nhớ thêm hạt cậu kỵ tự vào trà của tớ Cô ấy nhớ kỹ sở thích của tớ Cô ấy luôn nhìn tớ bằng ánh mắt ngưỡng mộ Cô ấy luôn cổ vũ tớ hết lời Tớ tìm thấy tôn nghiêm và giá trị Của một người đàn ông từ Thanh Thanh Lâu dần tớ nhận ra tớ đã yêu Thanh Thanh Không thể sống thiếu cô ấy Tớ không muốn bao biện cho việc mình ngoại tình Chỉ là tớ không hề hối hận Vì đã kết thúc một cuộc hôn nhân như vậy Nếu xét về việc trung thủy trong hôn nhân Tớ có lỗi với Vũ Hồng Bởi vậy tớ để lại mọi tài sản cho cô ấy Đừng ai nấy đi Khi có bạn học chỉ trích tương kiệt, tôi bèn kể lại những lời tương kiệt nói cho bạn học đó, nhưng cậu ấy cũng không chấp nhận. Cậu ta theo đuổi Vũ Hồng suốt mười mấy năm, mười mấy năm qua, Vũ Hồng vẫn đối xử với cậu ta như vậy, không phải cậu ta không biết, cho giờ mới thấy không hài lòng. Chẳng ai cho đi mà không mong được đáp lại, dù cha mẹ với con cái cũng vậy thôi. Tuy cha mẹ không muốn con cái báo đáp mình về mặt vật chất, nhưng bọn họ cũng muốn con cái phải thân thiết với mình về tình cảm muốn chi là chuyện tình yêu nam nữ. Nhưng Vũ Hồng cũng không biết điều này, cô ấy cứ nghĩ Tương Kiệt vẫn là cậu nam sinh theo đuổi mình suốt mười mấy năm, và việc cô ấy chịu lấy Tương Kiệt đã là sự báo đáp lớn nhất dành cho cậu ấy rồi. Tôi từng tiếp xúc với rất nhiều cô gái lấy người kém cỏi hơn mình, có rất nhiều người nói, ngày đó điều kiện của tôi tốt hơn anh ta nhiều, anh ta là loại trắng tay, tưởng đâu sẽ tốt với tôi kẹt đời. Không ngờ lại là loại vô lương tâm như thế. Phần lớn các cô gái lấy người điều kiện kém mình đều có tư tưởng này. Mọi điều kiện của tôi đều tốt hơn anh, lẽ ra tôi phải lấy một người đàn ông xuất sắc xứng đôi với mình. Nhưng giờ tôi lại lấy anh, anh chẳng sướng quá ấy chứ. Để báo đáp tôi thì anh phải tốt với tôi cả đời. Họ luôn nghĩ lấy một người có điều kiện kém mình thì người ta phải đổi ơn họ, cuôn cút hầu hạ phục dịch cho họ kẻ đời. Tôn sùng họ như công chúa, người đàn ông này phải biết kiếm tiền, còn phải làm hết việc nhà, nhưng mãi mãi không bao giờ phản bội họ. Xong, cuối cùng những cô gái có thể thực hiện mục tiêu này không nhiều. Một người đàn ông có thể chấp nhận hy sinh vô điều kiện trong giai đoạn theo đuổi, không chấp nhận thái độ của phía nhà gái. Nhưng khi anh ta trở thành chồng họ, đương nhiên anh ta cũng muốn vợ quan tâm đến mình, cho anh ta tình cảm ấm áp. Bởi vì vai trò của anh ta đã thay đổi. Đương nhiên anh ta sẽ có nhu cầu khác xưa. Thường thì những cô gái có tư tưởng chịu lấy rất dễ gặp chuyện bạn đời ngoại tình. Những cô gái cố chấp nghĩ ngay từ đầu đối phương đã không xứng với mình. Dù sau này người ta có đẹp được thành tựu thì cô ấy cũng không muốn đối xử công bằng với chồng. Cô ấy sẽ cho rằng thành tựu của đối phương là công của mình. Có cô còn âm thầm nhắc chồng, «Nếu không nhờ tôi thì làm sao anh có ngày hôm nay? Anh phải nhớ kỹ công ơn của tôi». Nếu không, anh chính là đồ vong ơn phụ nghĩa. Bọn họ hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp hơn do chồng mình men lại, nhưng không muốn thừa nhận sự tiến bộ của anh ta. Vì nếu thừa nhận thì họ chẳng thể sai khiến bắt ép được chồng nữa. Họ đã làm công chúa quen rồi, không thể chấp nhận việc hai người có tư cách bình đẳng. Thậm chí đến lúc người chồng còn xuất sắc hơn họ, họ sẽ lờ đi, họ chỉ ghi nhớ thời điểm trước khi cưới, cũng muốn chồng mình chỉ nhớ kỹ thời điểm đó. Trong khi đó, vì không nhận được sự khen ngợi và khích lệ từ vợ, lâu dần người đàn ông kia sẽ hiểu ra cô ấy không yêu mình. Dù cô ấy lấy mình thì cô ấy cũng không yêu mình. Khi gặp được một cô gái dịu dàng biết săn sóc, anh ta sẽ tìm thấy hơi ấm mà mình tìm kiếm bấy lâu. Chuyện sau đó không ai có thể ngăn kẹn được nữa. Điều đáng sợ nhất là sau khi chịu đựng sự lạnh nhạt suốt nhiều năm, trong lòng người đàn ông đó chỉ có oán hận. Anh ta ngoại tình mà không hề hối hận. Thậm chí còn vui sướng khi trả thù được vợ mình Cô không yêu tôi thì thôi Còn đầy người thích thôi Cô thích Cô khinh tôi như cỏ rét Nhưng người ta lại coi tôi như châu báu kim cương Trong khi đó Phía nữ sẽ nhắc đi nhắc lại Việc mình chịu lấy anh ta là ban ân huệ Anh ta không được vong ơn bội nghĩa Song đây lại là sự thật Mà đàn ông cam kết nhất Chỉ cần đối phương nhắc lại Thì anh ta sẽ nhớ tới những tháng ngày nhục nhã trong quá khứ Cuối cùng, còn muốn đoạn tuyệt tình nghĩa. Bởi vậy, tôi thường khuyên rất nhiều cô gái rằng đừng cậy điều kiện của mình tốt mà làm khổ bạn đời. Anh ta từng chịu đựng bạn bao nhiêu, cuối cùng anh ta sẽ dùng rất nhiều hình thức khác để đòi lại bấy nhiêu. Trong hôn nhân, dù thời kỳ đầu điều kiện của hai bên có khác biệt tới đâu thì đều phải nhận rõ một điều, vợ chồng là hai cá thể, hai linh hồn hoàn toàn bình đẳng. Chỉ khi nghĩ vậy thì ta mới có thể đối xử khách quen với cả ưu điểm và khuyết điểm của đối phương. Điều một người đàn ông cần nhất là sự công nhận và khen ngợi từ bạn đời của mình. Thứ này còn quan trọng hơn cả được chăm sóc và quan tâm, bởi đó là giá trị tồn tại của đàn ông. Chỉ khi bạn làm được điều này, người đàn ông mới thực sự cảm kích bạn. Chương 7. Năm đầu tiên sau khi kết hôn, bạn nên làm gì? Cuối tuần, một đàn chị khóa trên đã lâu không gặp, hẹn tôi đi uống trà. Vì cùng quê, cùng tới Thượng Hải học tập, nên tôi và chị ấy rất hợp nhau. Dù không học cùng khóa, nhưng vẫn thường xuyên tới phòng của người kia chơi. Thỉnh thoảng được người nhà gửi quà quê thì đều... thì đều mang cho đối phương một ít. Bởi vậy, quan hệ giữa chúng tôi khá tốt. Tốt nghiệp xong, chúng tôi đường ai nấy đi, rất ít khi gặp mặt. Sau khi tham dự đám cưới của chị ấy... Mấy năm rồi chúng tôi chưa gặp lại nhau Chị thỉnh thoảng chào nhau trên mạng Nhưng từ khi có quê xin, Thì chúng tôi dần liên lạc nhiều hơn Đã lâu không gặp Chúng tôi đều thay đổi ít nhiều Không còn ngây ngô như xưa Những tháng năm thơ ngây ấy đã lùi vào ký ức xa xôi Sau khi trò chuyện về tình hình gần đây của nhau Đàn chị đi thẳng vào vấn đề Lần này chị hẹn em ra đây Là vì muốn tâm sự chuyện hôn nhân gia đình Thực ra mấy năm nay Chị sống không hạnh phúc chị rất mệt, thực sự rất mệt. Tôi ngắm chị ấy thật kỹ, chúng tôi chỉ cách nhau 2 tuổi mà dường như chị ấy già quá nhanh. Tôi cứ nghĩ có lẽ đây là sự khác biệt giữa phụ nữ đã sinh con và phụ nữ chưa sinh con, bởi chị phải lo liệu nhiều chuyện hơn. Sai lầm lớn nhất đời chị là lấy một người chồng quá lười biếng, chị ấy uất ức nói. Trong đầu tôi hiện lên một gương mặt lịch thiệp nhã nhặn, tôi cũng quen chồng chị ấy. Lúc hai người họ yêu nhau thì chúng tôi còn từng ăn cơm chung mấy bữa. Trong ấn tượng của tôi thì đó là một người triển chu lịch sự, không hề giống một người siêu lười. Lẽ nào không nên nhìn mặt mà bắt hình rong? Chị ấy thấy tôi tỏ vẻ hoài nghi, liền kể cho tôi mấy ví dụ. Tị như chồng chị ấy ăn cơm xong không bao giờ muốn rửa bát. Dù chị ấy đi công tác mấy ngày, anh ta cũng không rửa. Mà quảng hết trong bếp, tới khi chị ấy về thì thấy một đống bát đũa nhơ nhớp trong bồn. Nếu hai người ở nhà, chị ấy sẽ phải làm tất cả mọi việc, từ đi chợ, nấu cơm, giặt quần áo, lau nhà, chăm con, còn chồng chị ấy xem TV trong phòng khách hoặc ở trong phòng chơi laptop. Dù chị ấy bận biệu đến đâu thì anh ta cũng mặc kệ, chẳng bao giờ giúp đỡ chị ấy, thậm chí còn trách chị ấy che khuất TV anh ta đang xem. Vì thế, chị từng nổi giận rất nhiều lần, nhưng rồi đâu vẫn hoàn đấy, anh ta chỉ chăm chỉ được mấy ngày nhưng chẳng mấy chốc lại lộ nguyên hình. Cứ vậy mãi cũng chẳng ích gì, anh ta sẽ ra ngoài chơi với bạn, để mặc chị ấy ở nhà, giận điếng người nhưng lại chẳng biết làm sao. Chị ấy thở dài. Thực ra chị cũng nhiều lần nghĩ tới chuyện ly hôn rồi, nhưng khi nguôi giận lại từ bỏ suy nghĩ này, dù sao cũng còn con nhỏ. Nếu anh ấy ngoại tình gì gì đó, chị còn có thể cương quyết ly hôn. Nhưng anh ấy cũng chỉ lười mà thôi, vẫn kiếm tiền về cho vợ con đầy đủ, Phong cách sống cũng đứng đắn Bạn chị đều nói không ai hoàn mỹ kẻ Bảo chị nên bao dung hơn Đàn ông ai chẳng vậy Tôi cũng thấy anh ta là một người đàn ông rất tốt Lúc ăn cơm rất quan tâm tới chị Tuy hành vi cử chị chẳng quá ghe lăng Nhưng ít nhất cũng không thể bắt bẻ được Tôi hỏi chị ấy Hồi đầu anh ấy có như vậy không? Vừa nhắc tới điều này Chị ấy liền nổi giận Nếu hồi đầu anh ấy như vậy Thì sao chị có thể kết hôn với anh ta chứ? Ngày yêu nhau anh ấy chịu khó lắm Sáng nào cũng mua bữa sáng cho chị Chị chuyển phòng trọ Anh ấy còn đến chuyển giúp Dọn sạch phòng cho chị Mà phòng anh ấy cũng rất sạch sẽ Nên chị có nằm mơ cũng không ngờ Anh ta lại lười như vậy Tôi hỏi tiếp Thế anh ấy lười như thế từ bao giờ Từ lúc kết hôn anh ấy bắt đầu lười sao Chị ấy ngẫm lại Không phải Lúc mới lấy nhau anh ấy cũng chăm chị lắm Chị giặt quần éo còn anh ấy phơi quần éo chị nấu cơm còn anh ấy rửa bát sau đó dần già liền thành như bây giờ tôi bảo chị ấy nhớ lại toàn bộ quá trình chị ấy im lặng một lúc rồi nói lúc mới lấy nhau tình cảm của bọn chị rất tốt anh ấy rất quan tâm đến chị còn chị mong anh ấy có nhiều thời gian để phát triển sự nghiệp hơn nên không để anh làm việc nhà dù sao anh ấy cũng là đàn ông ngày nào cũng ở nhà làm việc nhà thì kỳ cục quá nên dần già anh ấy cũng không chia sẻ việc nhà với chị nữa Nhưng sau này có con nhỏ, việc nhà ngày một nhiều hơn, anh ấy vẫn chẳng biết đường mà giúp đỡ chị. Tôi không khỏi thở dài trong lòng. Mâu thuẫn của rất nhiều vợ chồng đã nảy sinh mầm họa từ năm đầu tiên. Năm đầu tiên sau khi kết hôn, có thể xem như năm quan trọng nhất của cuộc sống hôn nhân. Về cơ bản, nếp sinh hoạt được hình thành trong thời kỳ này. Có thể nói một khi nó đã hình thành thì rất khó thay đổi. Phần lớn năm kết hôn đầu tiên, Hai vợ chồng còn chìm trong mật ngọt tình yêu, thấy nửa kia làm gì cũng tốt, yêu nửa kia bao nhiêu cũng không đủ, chỉ muốn lo cho nửa kia hết thảy. Đặc biệt là phụ nữ khi mới thành vợ người ta luôn mong mình trở thành một người vợ tốt, chăm sóc chồng thật tốt, quán xuyến gia đình thật tốt, sống hạnh phúc bên chồng cả đời. Nhưng phụ nữ mới kết hôn không có nhiều kinh nghiệm hôn nhân, dù gặp mâu thuẫn cũng thường không coi trọng nó. Ít người đủ tỉnh táo để suy nghĩ tới tương lai mấy chục năm sau nên sống ra sao. Tôi có người bạn, lúc mới kết hôn, chồng cô ấy tới cái bát cũng chưa rửa bao giờ. Mẹ chồng còn thủ thị với cô. Đồng đồng này, thằng con mẹ được chiều quá, chẳng biết làm gì cả. Sau khi hai đứa lấy nhau, con chịu khó một chút, bao dung nó một chút, hai đứa cố gắng hòa hợp với nhau. Sau đó đồng đồng nói với tôi, tôi ngoan ngoãn thưa vâng. Nhưng trong lòng thầm nghĩ, con trai mẹ được mẹ chiều hư nên chẳng biết làm gì cả. Nhưng con cũng là viên ngọc trong tay bố mẹ con ấy chứ. Hôn nhân là chuyện của hai người, làm gì có chuyện chỉ một người phải hy sinh, tớ có phải ô xin đâu. Sau đó đồng đồng bắt đầu quá trình cải tạo ông xã cô ấy. Nếu cô ấy nấu cơm, chắc chắn chồng cô ấy phải rửa bát. Trước kia đồng đồng tưởng nếu muốn bắt người đàn ông chưa bao giờ làm việc nhà này giúp mình thì phải tốn rất nhiều công sức. Nên cô ấy đã chuẩn bị rất nhiều phương án khác nhau. ngồi đâu ông xã cô ấy lại ngoan ngoãn nghe lời. Đồng đồng nói với anh ấy, Ông xã này, em biết ở nhà anh chẳng phải làm gì cả. Đến sới cơm cũng không đến tay anh làm. Nhưng giờ chúng ta có gia đình riêng, hai chúng ta đều bình đẳng. Sau này anh với em cùng chia sẻ việc nhà, cùng giúp đỡ nhau được không? Chồng cô ấy nói, Được chứ, nhưng em cũng biết, anh không biết làm việc nhà. Nếu anh không làm được... Đồng đồng vội dịu dàng nói Không sao, chúng mình từ từ làm Chỉ cần anh chịu khó là được thôi Dù ông xã làm không tốt Nhưng đồng đồng vẫn ở bên cổ vũ Sau này chỉ cần đồng đồng giặt quần áo Thì không cần nói gì Ông xã sẽ tự động đi phơi Ăn cơm xong sẽ chủ động rửa bát Trước khi kết hôn Chồng đồng đồng luôn nghe lời mẹ trong mọi chuyện Đồng đồng liền dịu dàng nói với anh ấy Ông xã ơi Bây giờ anh cũng không phải trẻ con nữa rồi Chuyện của chúng mình thì chúng mình nên tự lo liệu. Nếu nhà chúng mình có chuyện gì thì anh nên bàn bạc với em trước tiên, đúng không? Em gặp chuyện gì cũng sẽ bàn bạc với anh đầu tiên. Chồng cô ấy thấy cô ấy nói rất có lý, dần dần chuyển trọng tâm về phía đồng đồng. Mẹ chồng thấy sự thay đổi ấy thì đương nhiên không vui, cho rằng đồng đồng không những thường xuyên sai khiến con trai mình mà còn dụ dỗ con trai rời xa mình, bởi vậy bắt đầu gây khó dễ. Nhưng đồng đồng cũng không ngại ngùng như những người vợ khác, cũng không im lặng nhẫn nhịn mà vừa dịu dàng vừa kiên định bày tỏ lập trường. Con rất tốt với anh ấy nên con mong anh ấy cũng tốt với con. Nếu trong hôn nhân chỉ có con là người hy sinh, vậy con còn cần cuộc hôn nhân này làm gì? Chỉ bằng ly hôn sớm đi cho xong. Mẹ chồng không ngờ con dâu của mình lại lợi hại như vậy, cũng không biết phải làm sao. Bà còn chưa kịp làm gì thì chồng đồng đồng đã chia sẻ rằng bản thân anh hoàn toàn ủng hộ ý kiến của đồng đồng. Đã là hôn nhân thì hai người đều phải đối tốt với nhau. Anh ấy còn nói, bây giờ con đang sống rất hạnh phúc, xin mẹ đừng can thiệp vào sinh hoạt riêng tư của bọn con. Người mẹ hỏi con trai mình với vẻ khó tin, trước đây ở nhà con chẳng phải làm gì cả, ngày ngày có người hầu hạ, bây giờ con phải làm việc nhà mà con thấy vui vẻ ư. Ông xã của đồng đồng thẳng thắn nói rằng, anh ấy thấy rất công bằng, cũng rất vui vẻ. Một năm sau, đồng đồng nói với tôi, tớ không dám nghĩ nếu tớ cứ sống theo lời mẹ anh ấy, thì cuộc sống hiện tại của tớ sẽ thế nào. Nếu tớ đối xử với anh ấy như mẹ anh ấy ngay từ đầu, tới lúc tớ chịu không nổi nữa, muốn anh ấy thay đổi, thì chắc chắn là không thể làm được. Anh ấy đã quen với cách đối xử đó, sao có thể dễ dàng thay đổi. Bây giờ chỉ cần đồng đồng gội đầu xong, chồng cô ấy sẽ cầm máy sấy, sấy tóc cho cô ấy. Trong vòng một tháng, có mấy ngày chồng cô ấy sẽ lo hết việc nhà, không cho đồng đồng chạm một ngón tay vào đó. Cặp chuyện gì anh ấy cũng tôn trọng ý kiến của đồng đồng, hai người bên nhau rất ấm áp. Trong thâm tâm mỗi phụ nữ đều có mong muốn thay đổi đàn ông, nhưng nếu nói đàn ông có thể thay đổi, vậy buộc phải thay đổi anh ta trong một năm đầu sau khi kết hôn. Đàn ông mới kết hôn cũng giống phụ nữ thôi, họ cũng thấy hôn nhân mới lạ. Họ cũng mong cuộc hôn nhân này hạnh phúc mỹ mãn lúc này đàn ông rất lắng nghe phụ nữ nếu người vợ có thể tranh thủ thời kỳ này thì mấy chục năm sau sẽ hạnh phúc hơn nhiều chúng ta thường thấy có chàng trai khi ở nhà chẳng phải làm gì bao giờ nhưng tới lúc lấy vợ lại chăm lo cho gia đình đâu ra đấy Thực ra chính là vì như vậy một khi những thói quen này đã hình thành anh ta sẽ tiếp tục sống như thế nhưng có rất nhiều phụ nữ không nắm bắt được năm đầu tiên này Từng có cô gái nói với tôi, lúc mới kết hôn, cô ấy biết họ hàng thân thích thường vay tiền chồng cô ấy, nhưng vì mới lấy nhau nên cô ấy không dám phản đối, sợ họ hàng chồng chê mình kêu kiệt, cô ấy liền nhẫn nhịn, cuối cùng thành thói quen khó bỏ. Năm thứ nhất sau khi kết hôn, phụ nữ nhìn xa trong rộng sẽ xây dựng quen hệ với gia đình chồng, thể hiện con người mình. Nếu hợp thì giữ khoảng cách vừa phải, tôn trọng quen tâm nhau, nếu không hợp thì giữ nguyên tắc của mình. Không chủ động xúc phạm họ, cũng không để mặc người ta khinh bị mình. Nhất là quan hệ giữa hai vợ chồng. Người phụ nữ nhìn xa trông rộng sẽ giúp chồng biết chăm lo cho gia đình. Đó là khoảng thời gian cả hai sẽ xác lập cuộc sống mấy chục năm về sau. Bởi nếu không làm tốt, sau này muốn thay đổi thì khó khăn vô cùng. Hãy nắm bắt tốt năm đầu tiên để có được cuộc hôn nhân hạnh phúc. Và bạn hãy nhớ kỹ điều này nhé. Thái độ phải kiên quyết, nhưng giọng điệu phải dịu dàng.